Khi còn nhỏ Nhưng cô thì không cho rằng như vậy Nếu anh yêu Lương Bảo Nhi Thì tại sao giờ đây lại không đói hoài gì đến cô ta Rất muốn tìm hiểu những điều Đã xảy ra trong quá khứ Nhưng cô lại không muốn trừ tiếp hỏi anh Liệu cô sẽ làm cách nào Tìm ra việc này đây Mời các bạn cùng đến với phần 4 của câu chuyện Qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like Và subscribe kênh chuyện Ngôn Tình Hà Phá La Để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn Sau khi nghe chuyện nhé Cố Thành Viêm bỗng nhiên thò tay, muốn ôm Khả Lan vào ngực, Khả Lan lại giơ tay lên, ngăn bàn tay quấn lại. Nhất thời, hai người cứng ngắc tại chỗ, hai mắt tối tăm của Cố Thành Viêm tràn đầy kinh ngạc. Khả Lan lại nhanh chóng thu tay lại, trong lòng cô chợt thấy rối bời. Căn môi im lặng hồi lâu. "Trong tuổi thơ của em, có phải đã từng vô cùng thích một cô gái không?" Khả Lan ngước mắt, đột nhiên hỏi quá khứ của Cố Thành Viêm. Hai mắt đen nhánh của cô chăm chú nhìn Cố Thành Viêm, môi đỏ mọng mím chặt chờ câu trả lời của anh. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, vẻ mặt hơi ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Khả Lan, môi mỏng mím chặt, im lặng hồi lâu rồi mới trả lời. "Phải." Câu trả lời của Cố Thành Viêm khiến Khả Lan bỗng nhiên căng thẳng, ngón giữa khẽ run, há miệng muốn hỏi nhưng làm thế nào cũng không thể thốt nên lời. "Khả Lan?" Cố Thành Viêm thấy Khả Lan không nói gì, chợt kêu tên cô, đưa tay ôm cô vào trong ngực. Sức lực giữa hai tay vừa phải, giống như vật quý. Hiện tại người mà anh quan tâm chính là em. Anh trầm giọng trịnh trọng nói cho cô biết, nhưng Khả Lan nghe thấy Cố Thành Phiêm nói, trong lòng cảm thấy mờ tối. Những lời này nghe vào tai cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại là em? Nghe đến đây, Khả Lan hít một hơi, nhắm hai mắt, quyết định không hỏi câu hỏi lúc nãy muốn hỏi. Người mà anh từng yêu chính là cô gái trong tấm hình ở phòng anh? Nói tới đây Khả Lan cắn răng bình nguồn tâm tình, chờ anh trả lời. Cô Thành Viêm nghe thấy Khả Lan hỏi, đôi tay bỗng nhiên xiết chặt, im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng từ từ trả lời. Đó đã là chuyện quá khứ. Một câu nói hơi hợt, tựa như có lẽ đã không còn quan trọng, nhưng nếu như không quan trọng, tại sao tấm hình kia vẫn luôn treo ở trong phòng? Nếu như không quan trọng, tại sao câu trả lời của anh lại lập lờ nước đôi như vậy? Khả Lan cuối đầu suy nghĩ hỏi lâu sau đó ngừng đầu nhìn anh và em ăn thành thật nói em muốn về với ông bà, anh đi cùng em đi lúc này Khả Lan không muốn khai tác chuyện lúc nhỏ cô chỉ nghĩ muốn nói cho cô thành viêm cô là cô, từ lúc cô sinh ra đã không quen biết cô thành viêm cô muốn đưa anh đi xem tuổi thơ của mình nói cho anh biết trong tuổi thơ của anh không có sự hiện diện của anh cô thành viêm nghe Khả Lan nói chân mày nhíu chặt cuối đầu nhìn cô, gật đầu phải tỏ đồng ý cùng cô trở về. Sau khi ăn sáng xong, Khả Lan thay quần áo mùa đông, gọi điện thoại bảo Diệp Huệ cho xe tới, cô chuẩn bị tới quận Khởi. Gần đây xảy ra chuyện lớn như vậy, một số người ở quận Khởi cũng bị dính líu, giờ phút này là lúc lòng người bàng hoàng. Thật sự cô nên đi xem một chút. Lúc ra ngoài, Khả Lan lễ phép chào hỏi người nhà họ Cố mới đi, nhưng mà sự chào hỏi của cô chỉ nhận được sự đáp lại của bà Cố, ông Cố Cố Thành Hiên cùng Cố Thành Thẩm đều không trả lời cô. Không trả lời, Khả Lan cũng chỉ khẽ cười, việc thời muốn thay đổi cách nhìn của người khác về cô hoàn toàn không phải chuyện đơn giản. Rồi sau đó, Khả Lan ra khỏi đại viện, ngồi lên xe, Diệp Huệ e dè đưa một tấm thẻ tới trước mặt Khả Lan. "Khả Lan, bấy ngày xưa tôi mới phát hiện, lần xưa cầm nhầm thẻ nhớ của Lục Trung Úy, cố thủ trưởng không tức giận với cô chứ?" Giật lời ánh mắt Diệp Huệ dừng trên tấm thẻ, Tuy rằng hai tấm thẻ không giống nhau, nhưng dung lượng lưu trữ cùng nội dung không giống nhau, thẻ này có con dấu cùng văn bản của Lương thị. Diệp Huệ chợt đưa tấm thẻ ra, làm Khả Lan bối rối, cô nhận tấm thẻ Diệp Huệ đưa, thấy con dấu của Lương thị thì phỏng đoán nội dung có thể liên quan đến vụ án tham ô của Dương tướng quân. Nhưng khi cô cầm thẻ nhớ đưa cho Cố Thành Viêm, khuôn mặt Cố Thành Viêm cũng không thể hiện bất ổn, hơn nữa, sau đó cũng không nhắc tới chuyện này. Cố Thành Nhiem như vậy là bao dung cô sao? Hay là nội dung này không quan trọng, cho nên anh không có nhắc lại. Không, nếu nội dung không quan trọng, tại hô ấy Cố Thành Viêm sẽ không gấp gáp như vậy. Nghĩ đến đây, Khả Lan thu hồi thẻ trước, nhưng trong lòng chần chừ, có nên trả lại thẻ nhớ cho Cố Thành Viêm hay không? Hoặc là nói cô tìm người phá mật khẩu thẻ nhớ, sau đó xem nội dung bên trong một chút, nhưng nếu như là bí mật quân sự để người khác thấy thì phải làm sao? Nhưng nếu như là bí mật quân sự Tại sao lại liên quan đến Lương Tú Ly? Qua tay thư ký của Lương Tú Ly Nguyện đến đây, đầu óc Khả Lan trở nên dối loạn Lúc này xe trật dừng lại Các người Khả Lan đổi về trước Gần đầu, thấy một chiếc Lamborghini Đang ngăn cản chiếc xe của bọn họ Ngay sau đó, người từ trên xe bước xuống Khả Lan cũng biết Chính là Kim Hạo của Kim Thị Sau khi Kim Hạo xuống xe Đi tới trước cửa xe, mở ra Liên thò tay lôi Khả Lan từ trên xe xuống Không nói gì, kéo cô vào trong xe của mình khóa cửa xe, Khả Lan còn chưa biết làm thế nào để xuống xe, Kiêm Hạo liền khởi động xe, rời đi như một làn khói. Ngồi trong xe, Khả Lan cũng không tìm cách xuống xe, mà lạnh lùng nhìn Kiêm Hạo, lạnh lùng nói: "Anh Kiêm thông minh hơn người, hôm nay kéo tôi vào trong xe anh, không sợ đắc tội người quyền quý sao?" Xét lời Khả Lan lúc nhìn, gấp rút gọi điện thoại cho Diệp Huệ. Kiêm Hạo nghe thấy Khả Lan nói, biến sắc, nghiêng đầu lạnh lùng nhìn Khả Lan hừ một tiếng. Nói phụ nữ không có đầu óc, thật đúng là không sai. Lan thư bị bắt, cô cảm thấy cuộc khởi còn có thể chống đỡ được bao lâu. Lương Tú Ly làm việc tàn nhẫn, bà ta không muốn những vượt qua mà la thầu tóm. Nhân lúc chuyện còn chưa tới mức không thể cứu vãn, chúng ta làm cuộc mua bán được chứ? Kim Hạo nói thế đây, chợt đem xe quẹo vào một con hẻm nhỏ, dừng xe, nhìn về phía Khả Lan. Khả Lan nghe Kim Hạo nói, vẻ mặt hơi lạnh, sau đó lấy điện thoại di động gọi cho Diệp Huệ nói là có việc cần bàn với Kim Hạo, bảo Diệp Huệ tới cuộc khởi trước. Mặc dù Diệp Huệ gấp gáp, nhưng nghe khả năng nói như vậy liền không gọi cho thủ trưởng nữa, mà nếu Kim Hạo nói tới chuyện mua bán là anh ta muốn tìm đường sống trong cõi chết, rất là liều. Cuộc khởi đã rối thành một đống gai, xem như vượt qua việc ảnh hưởng sau khi Lan thư bị bắt, nhưng sau đó cũng sẽ không tốt bao nhiêu, chẳng tha để quần khởi đến ngân hàng xin vay lại một lần nữa điều hòa chi phí, lúc cổ phiếu của Lương thị còn chưa tăng đến cao điểm mua vào hàng loạt, hơn nữa, cộng thêm tài chính của Kim Thị, Lương Tú Ly cầm trong tay 42% cổ phần, nếu như bọn họ có thể mua vào 30% trở lên, như vậy ý tiến vào hội đồng quản trị của Lương Thị mới chân chính, gọi là mở màn cho một màn kịch hay. Dĩ nhiên, Lương Tú Ly thông minh như vậy, chắc chắn sẽ không để bọn họ tùy ý nắm giữ lực lớn, cho nên bọn họ cần mua vào với từng nhóm nhỏ. Mặc dù là biện pháp tốt, nhưng cũng chỉ là một chiêu nhỏ trong lòng Khả Lan không đồng ý. Nhưng cẩn thận nghĩ lại lại rất đồng ý. Chuyện Lan thư mặc dù vẫn trong giai đoạn giữ bí mật, nhưng người nghe phong phanh đa số đều đoạn tuyệt quan hệ với Lan thư, sợ bị liên lụy đến vụ án tham ô. Đừng nói quật khởi, ngay cả danh tước cũng có vấn đề. Cho nên Lương thị có núi dựa lớn như vậy, ổn định như vậy, không bằng tiếng vào hội đồng quản trị của Lương thị. Cuối cùng Khả Lan đồng ý với ý tưởng của Kim Hạo, đồng ý, không có quyền lực, chuyện này phải được sự đồng ý của ông chủ. Nhưng mà ông chủ là người làm ăn, tự nhiên biết lúc này bỏ rơi gái nặng quật khởi là điều tốt nhất. Rồi sau đó, Kim Hạo đưa Khả Lan trở về Quật Khởi, lúc tới nơi, nhìn thấy một chiếc xe đậu trong bãi đỗ xe, có người nói cho Khả Lan biết, ông chủ dấu mặt của cô đến rồi. Khả Lan nhìn chiếc xe của ông chủ, không phải là chiếc BMW như cô tưởng tượng, mà là xe Lamborghini, loại xe thể thao bu chần. Thấy xe của ông chủ, đầu Khả Lan chợt run lên, trong đầu suy nghĩ bộ dáng lái xe của ông chủ Còn muốn nghĩ, xe thể thao này ghế tài xế nhỏ hẹp, cơ thể ông chủ có thể nhét vô được không? Nghĩ đến đây, khoái miệng Khả Lan trở run rảy Đây là ra rồi, còn muốn chạy theo mô đen sao? Vào thang máy lên lầu, Khả Lan trượt nhìn thấy bên ngoài thang máy, thoáng qua bóng dáng quen thuộc. Không thấy rõ, thang máy đã đóng cửa, dần dần lên cao Cô thầm nghĩ trong đầu, rồi lại lắc đầu, cảm thấy rất không có khả năng Sau khi lên lầu, Khả Lan mới ra khỏi thang máy Liên cảm thấy không khí ở cuộc khởi rất nặng nề đè nén, những hộ vệ mặc áo đen liên tục đi lại bên ngoài. Diệp Huệ tới cuộc khởi cho cô, sớm đã đứng ngoài thang máy đợi cô, thấy Khả Lan tới không nói gì, liền lôi kéo Khả Lan đi về phía phòng làm việc. Mới nói là ông chủ muốn gặp cô, thật kiêu căng. Giọng lời Diệp Huệ ngước mắt nhìn hộ vệ mặc áo đen đứng trước phòng, lời nói chợt dừng lại. Khả Lan vừa nghe Diệp Huệ nói như vậy, trong lòng chợt cảm thấy khẩn trương, xem ra Lan thư xảy ra chuyện. Ông chủ tự mình ra tay, cô cũng muốn xem một chút rốt cuộc ông chủ này có dáng dấp thế nào. Khả Lan đứng trong phòng làm việc, nhìn Mộ Dung Triển ngồi trước bàn làm việc, liếc nhìn khắp nơi, đang xác định không thấy ông chủ thì liền có cảm giác bị trêu chọc. Ông chủ mới rời đi, để tôi xử lý chuyện ở đây. Mộ Dung Triển dựa vào người trên ghế, lắc lư, vẫn mái tóc vàng như cũ, hai mắt mờ đục, cười như không cười nhìn Khả Lan đứng trước bàn. Đồ màu đông màu trắng tôn lên làn da như hoa đào tháng ba của cô, bộ dáng thanh thuần, hai mắt đen nhánh trong suốt, không xinh đẹp lại động lòng người. Khả Lan nghe Mộ Dung Triển nói, chân mày nhíu lại, không quanh co lòng vòng nữa, trực tiếp đề nghị Mộ Dung Triển bỏ cuộc khởi mua cổ phiếu của Lương thị. Mộ Dung Triển kinh ngạc trước đề nghị của Khả Lan, anh ta vẫn luôn cho rằng cô chỉ là một bình hoa của ông chủ, không ngờ lại cư xử như vậy. Dĩ nhiên, ông chủ vốn cố ý như vậy bỏ cuộc khởi Hôm nay Quật Khởi đã trở nên khôn lốn, tự nhiên bọn họ sẽ không giữ lại để tổn thất lớn, chỉ là ông chủ đã sớm muốn ván để mua cổ phần của Kim Thị. Nhưng bây giờ Kim Thị chợt hợp tác cùng Quật Khởi mua cổ phần của Lương Thị, điều này làm cho mộ Dung Thiển có chút nhức đầu. Một bên là ông chủ quyết định, một bên là lựa chọn chính xác. Anh ta biết, nếu như ép Kim Thị giúp Lương Thị với giá tâm của Lương Tú Ly, sau này không chừng sẽ đổ hết lên đầu bọn họ. Anh ta cảm thấy quyết định lần này của công chủ là sai lầm, nhưng trong tổ chức của bọn họ, từ trước đến giờ đều do ông chủ quyết định, ai dám phản bác. Cho nên Mộ Dung Triển luôn luôn không dám phản bác công chủ. Lúc này nghe Lâm Khả Lan nói, cũng muốn đề xuất trước mặt ông chủ, thế nhưng chuyện này có liên quan sự sinh tồn của thế lực. Bề ngoài nhìn qua Mộ Dung Triển có chút cáu lớp phớt phơ, nhưng trong công việc lại cực kỳ nghiêm túc. Mộ Dung Triển chuẩn bị báo với ông chủ, bảo Khả Lan án binh bất động chờ tin tức. Sau ấy sau đó, khi hai người nói chuyện, Mộ Dung Triển chuẩn bị rời đi, nhưng lúc đi tới cửa chợ dừng bước. Anh ta lấy từ trong túi ra một tờ séc đưa cho Khả Lan. Ông chủ nói, "Bấy ngày nay cô vất vả rồi, đây là phần thưởng." Nghe lời Mộ Dung Triển chợt nở nụ cười, xoay người mở cửa sải bước rời đi. Khả Lan còn chưa kịp trả lời, Mộ Dung Triển đã đi xa, để tờ séc lại. Cô nhìn tờ séc trong tay, phía trên viết tên cô rất rõ ràng. Trong nháy mắt Khả Lan cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cô đây là... có chỗ đứng rồi. Thật sự làm người ta kinh ngạc. Sau khi cất thửa xét, khả lan liền kiểm tra những tài sản cùng giấy chứng nhận của quật khởi mấy năm gần đây. Trước khi đi ra thị trường, quật khởi vẫn lấy châu báu, đô cổ, làm nghề chính. Sau khi đưa ra thị trường, cô làm ăn đầu tiên chính là khai phá phòng nhà đất. Nhưng bây giờ, quật khởi nhận được thông báo của hệ vội thương mại, khai trừ quật khởi khỏi hạng mục. Hơn nữa vì lan thư, mà nhận giấy phạt lớn, Cuộc khởi thất quá phồn hoa. Nghĩ đến đây, Khả Lan quay đầu, xuyên thấu qua cửa kính, thấy ngoài cửa nhân viên ít đi hơn phân nửa, chợt nhớ lại cảnh tượng phồn hoa lúc ban đầu, so với lúc này quả thật tiêu điều. Rồi sau đó, Khả Lan xem xét báo cáo tài chính của cuộc khởi, sau khi tính toán các khoản bồi thường, lúc này mới phát hiện ra, trong một đêm, cuộc khởi không còn lại gì. Thở ra một hơi, Khả Lan đứng dậy thu dọn đồ, đang chuẩn bị rời đi, rồi lại thấy thẻ nhớ trong túi xách. Bởi vì thứ này, lần đầu tiên cô thấy cố thành viêm không thể kiểm chế, rốt cuộc bên trong có chứa gì? Nghĩ đến đây, Khả Lan bỏ thể nhớ vào, xoay người chuẩn bị xuống lầu, nhưng mới vừa đi ra khỏi phòng làm việc, liền nghe thấy tiếng gọi chữ liên tục. Nghe thấy tiếng viết chữ, Khả Lan dừng bước, đi về phía âm thanh phát ra, lại thấy bạn học đại học của cô, Phương Đông, lại một lần nữa, nhìn thấy bạn học cũ, làm Khả Lan cảm thấy kinh ngạc. Trước kia Phương Đồng là một học sinh nổi trội trong ngành thiết kế, nhưng cũng nổi danh là một hacker, trộm ních. Đi như vậy, về mặt Khả Lan hơi ngừng lại, đi về phía Phương Đồng hai bước, ánh mắt dừng lại trên mặt hình máy tính, quả nhiên là số liệu cô xem không hiểu. Thấy tình hình như vậy, Khả Lan nhẹ nhàng, ho hai tiếng, nhắc nhở Phương Đồng sự tồn tại của cô. Mặc dù hành vi của Phương Đồng không tốt, nhưng không phải là người xấu. Chợt nghe thế tiếng ho khan, Phương Đồng sợ hết hồn, Dừng động tác trong tay, gần đầu, nhìn thấy Lâm Khả Lan ánh mắt trợn to. Mấy ngày trước, anh ta mới vào cuộc khởi, lúc đầu không biết Lâm Khả Lan là giám đốc của công ty. Sau đó chưa bao giờ thấy Lâm Khả Lan tại đây. Hôm nay anh ta nhìn thấy Lâm Khả Lan nên đặc biệt ở lại chờ cô. Vốn dĩ muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng không ngờ cô lại đi tới trước mặt anh ta. Đã lâu không gặp, đầu tiên Phương Đồng đưa tay gại mái tóc dối bù của mình, nhách miệng bật cười. Mặc dù nghe nói Lâm Khả Lan kết hôn, nhưng lại là nữ thần của bọn họ, hơn nữa, hiện tại Khả Lan rất bản lĩnh, không làm người tình làm bạn cũng tốt. Trước kia Phương Đông là bạn Khả Lan, nhưng sau đó Khả Lan nghỉ học, quan hệ của hai người dần dần phai nhạt. Khả Lan bận đi làm kiếm tiền, chăm sóc mẹ, Phương Đông bận việc học. Lại một lần nữa nhìn thấy, trong lòng Khả Lan ngoài sự kinh ngạc và kích động, còn có một chuyện quan trọng khác, chính là muốn nhờ anh ta phá mật mã thể nhớ mà Diệp hội mới đưa sang nay. Phương Đông cũng không từ chối. Bởi vì ấn sai mật mã ba lần, cho nên Phương Đồng mất một tiếng mới phá được mật mã. Vừa mới mở ra, cô liền nhìn thấy tên cô trong văn bản dùng màu xanh dương đánh dấu. Còn chưa nhìn tới lần thứ hai, Cố Thành Viêm chợt gọi tới. Phương Đồng đáp ứng yêu cầu của Khả Lan, quay đầu ra chỗ khác, không nhìn nội dung bên trong mà ngồi nghe Khả Lan nói chuyện điện thoại. "Ở quận Khởi?" Đầu dây bên kia vang lên giọng nói chậm rãi của Cố Thành Viêm. "Vâng." Khả Lan nhỏ giọng trả lời vừa dứt lời của thành viêm lại lên tiếng Anh tới đón em Dứt lời liền cúp máy tiếp tục xem nội dung trong máy tính càng xem chất mày khả lan càng nhú chặt hơn Lưu cục tham hô lớn không có bằng chứng vừa kỳ mỹ là tính nhân để lại dùng Trường cục tham hô tài chính của công trình thủy lợi một tỷ hai, tạm để Lâm Khả Lan, con gái riêng Lâm Khải Nghiệp tướng màu đẹp, có thù địch với lương tú ly, để lại dùng Ghi chú, sắp xếp cho cha mẹ Lâm Khả Lan bị bệnh bệnh nặng không phải bệnh hiếm nghèo. Người tình của Lâm Khải Nghiệp, Dương Tố Phương, con gái riêng của Dương Tố Phương để lại dùng. Nội dung không ngắn, Khả Lan nhìn những thứ liên quan đến mình, không muốn xem thêm nữa, tắt máy tính, không lên tiếng, thu lại thẻ nhớ, Khả Lan xách túi đi xuống lầu. Lúc này tâm tình cô rối bời, không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Quả nhiên Lương Bảo Nhi nói không sai, trong gia đình này, cô chỉ là một quân cờ nhỏ, mẹ cô là con gái riêng của Dương Tường Quân bệnh nặng đã lâu không thể chữa là do có người cố ý sắp xếp. Lan Thư chọn cô làm người đại diện cho Quân Khởi là bởi vì cô cùng Lan Thư cùng chung dòng máu. Tính toán lại, cô phải gọi Lan Thư là gì? Mà cô nghỉ học, công việc không thuận, bất đắc dĩ phải làm công việc quan hệ xã hội gặp gỡ Lan Thư, cho đến sau đó nhảy dù, bị đuổi ra khỏi nhà họ Cố, tất cả đều có người sắp đặt. Cô chỉ là một người nhỏ bé, đáng để Cố thủ trưởng tính toán sao? Đáng giá sao? Vì muốn bắt thủ lĩnh của nhóm tham ô thăng lên thiếu tướng, hy sinh hồn nhân của mình, cố thủ trưởng thật sự hy sinh không ít. Khả Lan đi nhanh, Phương Đông nhìn không hiểu, không rõ sự việc thế nào, mà sai khi Khả Lan xuống lầu, hình như Cố Thành Viêm cũng vừa tới, khuôn mặt anh vốn dĩ có chút gấp gáp, nhưng sau khi thấy Khả Lan đi xuống, khuôn mặt trở lại yên tĩnh. Hai người tới gần, Khả Lan dụ hai mắt, một tay nằm túi xách, một tay nắm chặt thành nắm đấm, không nhắc tới nội dung mà cô nhìn thấy. Cố Thành Viêm đưa Khả Lan lên xe. Tài xế mở cửa xe, bộ dáng cung kính, Khả Lan liếc nhìn, trong lòng cảm thấy buồn cười. Sau khi ngồi lên xe, anh bế cô ngồi lên đùi, chợt mở miệng, "Có tâm sự?" Hơi thở ấm phun lên bên tai Khả Lan. Chợt nghe cô thành phiếm nói, Khả Lan hoảng hốt trong lòng, từ từ nói, "Tính toán sổ sách của cuộc cột khởi, khiến cho người ta nhức đầu." Khả Lan nói tới đây, hít sâu một hơi bình ổn tâm tình, sau đó ngẩng đầu, Con ngươi đen nhảnh trong suốt như nước sáng ngời. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan trả lời, chân mày nhíu lại, đưa tay vén sợi tóc rơi bên tai cô. "Vậy, không cần anh. Đây là công việc của em." Khả Lan không đợi Cố Thành Viêm nói xong, liền vội vàng nói. Người đàn ông này đem người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, muốn bọn họ đi về phía đông, bọn họ cảm giác mình đi về hướng tây, nhưng cuối cùng phát hiện vẫn là đi về phía đông. Bệnh tình của mẹ lâu không khỏi, là do người đàn ông này sắp xếp gặp gỡ Lan thư cũng là anh sắp xếp, thiếu chút nữa chết trên tay Triệu Lạp Dương cũng là do người đàn ông này. Cuối cùng mọi thứ đều do Cố Thủ trưởng tính toán. Lần đầu tiên Khả Lan cắt ngang lời Cố Thành Viêm, điều này làm cho Cố Thành Viêm ngây ngẩn cả người. Anh khẽ nheo hai mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt cô gái đang tức giận, không lên tiếng cũng đã nhận ra điều bất thường. Khả Lan chợt thấy không khí có chút đè nén, trái tim chợt run lên, thầm suy nghĩ, sau đó đưa tay ôm eo anh. Em thích công việc này, em không muốn mất nó." Nói tới đây, bàn tay run rẩy của Khả Lan dần dần bình tĩnh lại. Giờ phút này không còn là bới móc mọi chuyện. Thật ra thì cô đã sớm nói, ủng hộ cố thành viêm bây giờ chỉ là chuyện nghiêm trọng hơn so với dự đoán của cô. Lúc đầu cô thật sự hơi giận, nhưng sau khi bình tĩnh lại, Khả Lan nghiêm túc suy nghĩ, nếu như mẹ của cô có thể bình an trở về, mặc kệ lúc trước xảy ra chuyện gì, đều đã là chuyện của quá khứ, tương lai mới là quan trọng nhất. Chính vì vậy, Lúc này Khả Lan không trách Cố Thành Viêm, đây đều là công việc của anh. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan trả lời, vẻ mặt hơi chìm xuống, đôi tay ôm chặt cô gái trong lòng, bí môi, sau một hồi lúc này mới nói, "Cần anh giúp không?" Giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng khiến Khả Lan chấn động. Ban đầu Cố Thành Viêm đòi muốn giúp cô, chống đối Lương thị, nhưng thật ra là một cái bẫy để lừa gạt người nhà họ Dương. Vậy hiện tại Cố Thành Viêm lại một lần nữa giúp cô, có phải cũng có tầm nhìn khác hay không? Ngụy như vậy, khóe miệng Khả Lan nở nụ cười đáng chát. "Không cần." Khả Lan trầm giọng trả lời Cố Thành Viêm, bỗng nhiên thò tay ôm eo anh, cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười khổ sở. Cố Thành Viêm không thấy sắc mặt của cô, nhưng có thể cảm thấy trong lời nói của cô có cảm giác xa lánh. Anh tự tay kéo cô ra, hai mắt tối sầm chăm, chăm chú nhìn về phía cô, há miệng muốn hỏi, nhưng Khả Lan chợt run lên, nhỏm dậy, chủ động hôn lên đôi môi anh, cô quyến rũ cạnh hàm răng anh, nâng lên đầu lưỡi của anh. Điềm liếm lại thấy anh không cử động. Khả Lan không phải là cao thủ trong phương diện này, không thể khơi lên dục vọng của anh đang muốn rút lui. Anh chợ đưa tay, đè đầu cô xuống, xoay người, đè cô trên xe, bá đạo tùy ý hút hương thơm trong miệng cô. Nụ hôn của cô non nớt, còn nụ hôn của anh lại bá đạo. Trong đầu tiểu không khí, làm Khả Lan nhỏ giọng phản kháng, càng lùi về phía sau, anh càng ép chặt. Khuôn mặt cô trắng nõn dần dần trở nên ửng hồng, ánh mắt mờ mịt. Cô bị hôn đến đỏ mặt, khó thở, thế nhưng lại cắn chặt môi cô, không chịu buông ra, đôi tay ôm chặt cô trong lòng. Một lúc lâu, đến nhà họ Cố, xe dừng lại, lúc này Cố Thành Viêm mới buông Khả Lan ra, cúi đầu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, khóe miệng chợt nở nụ cười. Anh tự tay ôm cô xuống xe, gió bên ngoài xe thổi tới, Khả Lan theo phản xạ nép vào trong lòng Cố Thành Viêm. "Lạnh quá." Khả Lan ở trong lòng Cố Thành Viêm nhỏ giọng nói, đôi tay ôm cổ Cố Thành Viêm. Cô ôm chặt chôn trong ngực anh, cô có thể cảm giác lồng ngực anh phập phồng, thấy hầu kết ngọ ngụy, anh động tinh, giờ phút này phía dưới đang dần trở nên cứng. Lên giường sẽ không lạnh. Cố Thành Viêm cúi đầu nhìn Khả Lan, trầm giọng trả lời, giọng nói khàn khàn, hết sức chịu đựng. Nghe thấy lời anh nói, rồi lại nói, "Hôm nay em không muốn." Dứt lời, cô có cảm giác cơ thể Cố Thành Viêm bỗng nhiên cứng đờ, cánh tay cũng run run. Cố Thành Viêm dừng bước, lại nhấc chân, ôm cô đi vào nhà. Sau khi vào phòng, bước chân bên cạnh cô vẫn không ngừng, cúi đầu nói bên tai cô: "Em phải giúp anh một chút." Sau nói trầm thấp khan khan như đang cầu xin cô đồng ý. Khuôn mặt Khả Lan trở nên đỏ hồng, nhưng sau đó suy nghĩ, Khả Lan vẫn nói chắc như đinh đóng cột: "Hôm nay em thật sự không muốn." Khả Lan không đồng ý, mặc dù sắc mặt cô thành viêm âm trầm, nhưng cuối cùng lại gật đầu, trả lời Khả Lan, bày tỏ không động vào cô. Trong nhà yên tĩnh, có thể mọi người đều đã ngủ. Hai người lên lầu chuẩn bị vào phòng, lại nghe thấy tiếng bước chân, nhìn về phía tiếng bước chân phát ra, nhìn thấy ông Cố đứng cách đó không xa, khẽ ho khan hai tiếng. Nhìn thấy ông Cố đứng cách đó không xa, Khả Lan dùng răng từ trong ngực anh ra, khẽ cúi đầu, sắc mặt càng trở nên ửng hồng. Ông Cố lúc nhìn Khả Lan, không nói gì, đưa mắt nhìn Cố Thành Viêm nói: "Ông có việc muốn nói với cháu." Ông Cố dứt lời, xoay phòng đi về phía phòng làm việc. Cố Thành Viêm nghe thấy ông nói dừng lại một chút quay đầu nói với Khả Lan, "Chờ anh quay lại." Rốt lời lúc này anh mới nhấc chân đi thò ung cú vào phòng làm việc. Cửa phòng làm việc đang đóng, ở ngoài cửa không thấy được tình hình bên trong. Khả Lan nhẹ nhàng đến gần cánh cửa, lại có thể nghe thấy tiếng gầm tức giận của ông Cố ở bên trong. Trong phòng, ông Cố ngồi trên ghế, lạnh lùng nhìn Cố Thành Viêm, biểu hiện trên mặt lạnh lùng sắc bén. Nếu như người mà Thành Viêm cưới có thân phận bình thường, xuất thân trong sạch, ông cũng sẽ không nói thêm gì, nhưng bây giờ, cái hung nhận được lại là một thân phận phức tạp, một cô gái phong trần. Nhà họ Cố Quang Minh không thể dung túng một người như vậy, cho nên bây giờ bọn họ quyết định Lâm Khả Lan không thể xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, an vị sống ở nhà họ Cố, học cách để có tư cách trở thành con dâu nhà họ Cố. Dĩ nhiên, muốn dạy dỗ Lâm Khả Lan cũng không phải là nội dung mà ông tìm thám viên đến nói chuyện. Ông chỉ muốn nói chuyện với thành viên một chút. Ăn ông phải lấy đại sự làm trọng, không thể để phụ nữ cản đường. Lần trước hành động Sau đó xử lý thế nào? Sau một hồi im lặng, ông Cố hỏi một câu, về chuyện hành động lần trước, còn có cán hoạt lưới không thể động. Cô thành viêm nghe ông Cố hỏi, trả lời lại một câu. Ừm. Ông Cố nghe cô thành viêm nói, như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái lại nói, "Về Lâm Khả Lan, ngày mai cho đừng cho nó đến quận khởi nữa." Rất lời, ông Cố chợt đứng lên, đi tới trước mặt cô thành viêm. Ông Cố lúc còn trẻ mặc dù cũng cao lớn đẹp trai, nhưng lớn tuổi cuối cùng không sánh bằng người trẻ tuổi. Giờ phút này, một già một trẻ ở chung một chỗ, chiều cao của ông Cố khiêm tốn hơn một chút. Cuối cùng, năm tháng không lượn quanh người, nhưng sau khi ông Cố giết lời, Cố Thành Viêm cũng không trả lời. Anh bí môi hồi lâu, trơn xoát người nói, "Công việc của cô ấy là cột khởi, nhưng nó cũng là dâu nhà họ Cố." Ông Cố nghe Cố Thành Viêm trả lời, sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh giọng trả lời Cố Thành Viêm. Trong lúc nhất thời không khí trong phòng trở nên yên tĩnh, hai ông cháu đứng nhìn thẳng vào mắt nhau. Sắc mặt ông cố cực kỳ không vui. Khả Lan đứng ngoài cửa, nghe đến đó không nghe thêm nữa, xoay người trở về phòng. Mặc kệ nhà họ Cố, đây là công việc của cô, cô sẽ không buông tha. Nếu như Cố Thành Viêm trêu chọc cô, cô cảm kích, nếu cô không trêu chọc, vừa đúng lúc cô có thể buông tha tình cảm của mình. Khả Lan bước trở lại phòng, cầm quần áo vào nhà vệ sinh đang chuẩn bị tắm thì Cố Thành Viêm quay lại. Cô ôm quần áo nhìn Cố Thành Viêm, ánh mắt Cố Thành Viêm cũng rơi trên người cô. Bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Ông nội nói gì vậy? Anh muốn tắm sao? Em lấy quần áo cho anh." Khả Lan nói xong đứng trước tủ chuẩn bị tìm quần áo. Cố Thành Viêm chợt nhấc chân, sải bước đi về phía Khả Lan, đưa tay ôm cô vào lòng, cảm anh chống trên vai cô, nghiêng đầu hôn lên mặt cô, hơi thở nặng nề phún bên tai cô. Bên tai có cảm giác ngứa, làm cho Khả Lan rụt cổ, vùng răng muốn ra ngoài, anh càng dùng sức hơn, cơ thể bị ôm chặt đến đau. Khả Lan không giãy giụa nữa, đứng im trong lòng anh, thở ra một hơi, khẽ nghiêng đầu nói: "Nếu như anh muốn, em có thể." Giật lời Khả Lan cố gắng xoay người, cô cảm thấy giờ phút này anh không giống như người mà cô biết, rất yếu ớt, chẳng lẽ ông cô mắng anh khiến anh như vậy? Cô thành viên nghe Khả Lan nói, đôi tay càng ôm chặt hơn. Ông cô nói không sai, Khả Lan thật sự quá phức tạp, trong lòng cất giấu quá nhiều bí mật, nhưng chuyện này cũng không đại biểu bọn họ không thể ở bên nhau. Mặc kệ người ta nhìn thế nào, anh chỉ hy vọng ở bên cô dài lâu như vậy là đủ rồi. Khả Lan không thể tự trong lòng anh xoay người, chỉ có thể để mặc anh ôm không lên tiếng nữa. Bọn họ đều có suy nghĩ riêng, Khả Lan đối với Cố Thành Viêm có yêu có hận, nhưng cuối cùng yêu lớn hơn hận. Cô hiểu Cố Thành Viêm. Hồi lâu lúc này, Cố Thành Viêm mới buông Khả Lan ra. Khả Lan được buông ra thở phào một hơi, xoay người chuẩn bị đi tắm, anh chợt đưa tay kéo tay Khả Lan, bế ngang người cô. Khả Lan khẽ kêu một tiếng, quần áo trong tay rơi xuống đất. Anh phải có chừng mực, sáng mai em còn có việc, Khả Lan vội vàng nhắc nhở anh đừng quá vô độ. Sáng mai cô còn phải tới cuộc khởi, theo như tốc độ làm việc của mộ Dung Triển, đoán chừng ngày mai sẽ có tin tức. Cô cũng hết sức mong đợi có thể nhập cổ phần của Lương thị. Người nhà họ Lương tung hoành nhiều năm, lần này cũng phải nên biến sắc. Cố Thành Viêm không vội vã trả lời Khả Lan, đi tới bên giường đè người nhưng không có thêm bất cứ động tác gì. Nếu như anh muốn em không tới cuột khởi nữa, em có thể đồng ý với anh không? Cô thành viêm hỏi, hai mắt tối tăm, chăm chú nhìn chăm chăm ánh mắt của Khả Lan, tựa như đang mong đợi câu trả lời của cô. Khả Lan nghe lời anh nói, trái tim buộc chặt, cô đã bày tỏ với cô thành viêm sẽ không bỏ việc ở cuột khởi. Nhưng không ngờ, cô thành viêm vẫn nghe lời ông cố. Nghĩ đến đây, Khả Lan rũ hai mắt, không trả lời anh. Đáp án trong lòng cô, không thể, không thể. Cố Thành Viêm thấy Khả Lan trần trư không trả lời, trong lòng đã biết đáp án, không phải anh không cho cô tự do bay lượn, nhưng bay quá rộng, quá cao, anh sợ sẽ không bắt được cô, sợ cô sẽ rời khỏi mình. Hồi lâu Cố Thành Viêm chợ đứng lên, không nói chuyện nữa, im lặng đứng bên giường. Khả Lan từ trên giường bò dậy, ngước mắt nhìn bóng lưng cao giáo của Cố Thành Viêm, lúc này nhìn qua, không có mê hồn và lạnh lùng kiên quyết, lại biểu lộ khá là cô đơn. Không khí trong phòng trở nên nặng nề, Khả Lan đứng lên trần trư đưa tay từ sau lưng ôm cổ Thành Viêm. Cố Thành Viêm hiển nhiên không ngờ, lúc này Khả Lan lại ôm anh, cơ thể bỗng nhiên cứng đờ. Một lát sau quay đầu lại ôm Khả Lan. Khả Lan ở trong lòng anh, suy nghĩ rồi nói: "Anh biết không, nếu như không phải là anh, sẽ không có em như bây giờ." Giọng của cô chậm rãi từng chữ một, hy vọng anh có thể nghe rõ ràng. Cố Thành Viêm nghe Khả Lan nói, gật đầu, không lên tiếng, hai tay ôm chặt cô. "Lúc còn nhỏ, em rất nghịch ngợm." Mẹ em hao tổn tâm trí vì em, em lại giận mẹ. Em trách mẹ bất lực, ngay cả chồng của mình cũng không giữ được. Em hận ba em vô tình bỏ vợ bỏ con, thậm chí lúc mày bị bệnh, miệng đầy máu tươi, cầm dao gọt trái cây, nghĩ muốn chạy tới nhà họ Lương. Khai Lan nói tới đây, dừng một chút, cánh tay ôm cô rõ ràng run lên, hình như không nghĩ tới. Thế nhưng mọi thứ đều đã là quá khứ, không quan trọng, bởi vì hiện tại có anh, sau này còn có mẹ em, còn có tương lai. Khả Lan vẫn chậm rãi nói, giọng nói êm dịu. Cô không giận, không nổi giận, không cầu xa, cuộc sống hôm nay cô chưa từng nghĩ tới, vượt xa ngoài mong đợi của cô, cho nên cô yên lặng chấp nhận. Sau khi Khả Lan nói xong, hai tay của Thành Viêm siết chặt, khóe miệng nở nụ cười đắng chát. Lâm Khả Lan đoán được chuyện kế hoạch cũng vui vẻ đón nhận, anh cảm thấy may mắn khi cô hiểu chuyện, nhưng dần dần sợ cô sẽ rời đi. Mặc dù cô thông minh, rộng lượng nhưng cũng có ranh giới cuối cùng. Mà điều làm anh nhức đầu là cuộc phẫu thuật Của Dương Tố Phương Thất bại lúc này danh giới cuối cùng của cô Bị xông phá Anh phong tỏa tin tức chính là sợ cô biết Chuyện quá kỳ quạc Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net